mời các bạn nghe tiếp hồi 3 nghìn non chợ đá thi khuyển là một viên đá màu tím đen một viên đá tím đen có hình trái tim nó vốn dĩ chính là một trái tim của con chó chuyện ăn xác chết trong thời viễn cổ chiến loạn liên miên tai họa chồng chất xác chết đầy đồng Từng đàn chó hoang ăn chắc chết giữa mà sinh tồn Trong mỗi đàn chó hoang Đều có một con chó thủ lĩnh với tình hình to lớn Mạnh ngang hổ báo Gọi là vua chó Nó cũng ăn xác chết Sau chỉ ăn ngón tay trò của cái xác. Tương truyền Tất cả oán khí của an hồn sau khi lìa trần Đều tích tụ tại ngón trò Lâu dần khi độc phát tác trong cơ thể vua chó Khiến toàn thân nó hóa đá mà chết Vật đổi sao rời Chó đá rồi cũng tan thành cho bụi Chỉ còn lại một quả tim Một quả tim tích tụ oán khí Của vô số oan hồn. Kỳ thực Lỗ Nhất Khí đã biết về viên đá này Trong cuốn sách cổ Phục Tà Lục Có nhắc tới Cậu chỉ không rõ viên đá này Có được coi là bảo bối hay không Nhưng trong Phục Tà Lục Đã ca ngợi rằng Nó có khả năng rất kỳ diệu Có thể dùng tà chế tà Dùng độc trị độc Chấn trừ yêu ma phòng sát biến Xong lại không nói nó Có gây nên tai họa hay không Lộ nhất khí chưa bao giờ nhìn thấy đá thi khuyền Xong cậu chắc chắn rằng Thứ trong tay gác áo đen kia Chính là đá thi khuyền Mà cậu cũng thật lạ Ngay trước khi hòn đá đó xuất hiện Cậu còn cười nhạo trực giác của chính mình Giờ đây điều khiến cậu cảm thấy tự hào nhất Đó là trực giác Còn có khả năng mách bảo cậu Nên nói gì, nên làm gì Khi cậu bước vào cánh cửa bên Của Mai Sấu Hiền Trời còn chưa sáng, nhưng trên chiếc ghế thái sư trong gian nhà trước đã có một bóng người đang ngồi ngay ngắn, khiến cậu thoạt tiên cứ ngỡ là mình nhìn lầm. Một khuôn mặt thật hiền tử, một ánh mắt thật nhần hậu. Lỗ nhất khí, vừa mới đây còn chìm đắm trong cảm giác tự hào kiêu ngạo, vụt chồng đã biến trở thành một đứa trẻ nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Ôi bác, sao bác lại đến đây mà chẳng báo trước cho con một tiếng, thật vui quá đi mất. Nhìn thấy cậu cháu Lỗ Thịnh Hiếu cũng rất vui mừng Thằng bé này Đừng có lấy lắc ta như thế Lớn bằng ngần này Sập lấy vợ đến nơi rồi Mà chẳng ra về người lớn đi nào Miệng nói vậy Xong trong lòng ông lại nghĩ thầm Cũng khó cho nó Chỉ có trước mặt mình Nó mới lại là một đứa trẻ Lỗ nhất khí tươi cười hơn hả Cậu có biết bao nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng Hiện giờ người duy nhất mà cậu có thể thổ lộ đang ở ngay trước mặt. Cậu làm sao có thể nín được nữa? Cậu lập tức liến thoáng không ngừng. lỗ Tịnh Hiếu mỉm cười, chăm chú nghe cậu cháu kể chuyện. Ông không bỏ qua bất cứ một tiểu tiết nào. Đây là điều ông chắc chắn sẽ làm trong những lần hai bác cháu gặp nhau. Ông muốn từ trong đó tìm hiểu về một số điều. Và cũng muốn xác định về một số điều. Trời đã sáng rạng. Chú Tư sai người đi mua đồ ăn sáng về Lỗ Nhất Khí vừa ăn vừa kể Ăn sáng xong Chú Tư lại sai người pha trà mang lên Lỗ Nhất Khí lại vừa uống vừa kể Câu chuyện ở trường học Kể về phong trào học sinh Kể về buổi kiểm tra sức khỏe Tại bệnh viện Tây Kể về phim kịch Tóm lại cậu muốn mang tuốt tuột tuột Những thứ mới mẻ mà cậu đã được trải nghiệm Kể hết cho bác nghe Lỗ Thị Hiếu vẫn ngồi yên lắng nghe Rất chăm chú có điều ông không cười nữa mà bắt đầu cảm thấy có lẽ mình không nên tới đây tỉ hơn lỗ Thịnh Hiếu chậm rãi móc từ trong áo ngực ra một bức thư nhảo nhĩ đưa cho lỗ Nhất Khí nói con đọc đi là thư của cha con mười ngày trước ông nhận được thư của em trai lỗ Thịnh Nghĩa trong thư có nói cặn kẽ về tình cảnh khốn đốn của dòng tộc họ lỗ hiện nay Cuộc chiến âm thầm với đối thủ xem ra Ngày càng khó khăn Dường như đầu đầu cũng bị kiểm soát Không còn trốn ẩn thân Các thông tin thu lượm được Cũng ngày càng bất lợi cho sứ mệnh của lỗ gia. Đối thủ của họ trù rõ ràng đi trước Nếu tính về thời gian Số bắt cực đã tới hồi kết thúc Bây giờ chính là thời điểm Hậu duệ đích mạch của lỗ ra Phải hoàn thành di mệnh tổ tiên Tuy nhiên do thời gian đã quá xa xôi Biết bao manh mối đã thất lạc Lại thêm vài năm trước Hòa bào bị đánh cắp Người họ Chu là Chu nguyên Chương, Sừng đế Chiếm mất tiền cờ Tình hình trước mắt đã không thể nào né tránh Chỉ còn cách bắt tay vào hành động Năm xưa Họ Chu đã bày khám diện Bên ngoài nhà tổ của dòng họ lỗ Với ý định đuổi cùng giết tận Bởi vậy lần này Con cháu lỗ già cần phải mau chóng trở về Đi trước Chu già một bước Để lấy lại cơ sảo tập Và tấm thẻ ngọc ghi chép về vị trí trôn giấu Của tám bảo vật Đây là mạnh mối liên quan tới vận mệnh của cả thiên hạ Chỉ có truyền nhân đích mạch của lỗ gia Mới có thể lĩnh hội được bí mật kỳ diệu trong đó Người này chính là lỗ nhất khí Nhưng lời lỗ thịnh nghĩa viết trong từ không phải là phi lý Hơn hai chục năm về trước Hai anh em họ lỗ trong khi phá giải khảm diện của chu gia Đã sơ ý làm tổn hại đến tính mạng của đứa trẻ chấn giữ khảm nhãn Chúng phải lời nguyện tuyệt tự Nên đời này chắc chắn không thể có con trai nối dõi. Nhưng kỳ lạ là sau đó, trong ngôi nhà của tổ tiên để lại, vợ Lỗ Thị Nghĩa lại bất ngờ mang thai, sinh ra Lỗ Nhất Khí. Bẩm sinh đã rất khắc thường. Lỗ Thị Nghĩa sợ rằng ngoài lời nguyện tuyệt tự còn chúng phải lời nguyện độc địa nào khác, gây mầm tai họa cho Lỗ già. Bởi vậy đành phải đem con đi bỏ, gửi đến nhà họ hàng xa. Nhưng ông cũng biết rằng trong căn nhà tổ tiên có ẩn giấu một báu vật gia truyền. Chưa biết chừng Chính linh tính của báu vật đó Đã phá giải được lời nguyện tuyệt tự Nếu đúng như vậy Thì lỗ nhất khí chính là nước cờ quyết định Để giải quyết vấn đề nàn dạy này Tùy nói là vậy Xong trong thâm tâm lỗ thịnh hiếu Cũng hiểu rõ rằng Hành động này khác nào lần đặt cược cuối cùng Trong lần liều mạng này Cho dù có lấy được thứ mà lỗ ra muốn lấy hay không Đối phương chắc chắn Cũng sẽ không thể bỏ qua cho người nhà họ lỗ Xong xét về mọi mặt Có lẽ đây là giải pháp khả thi nhất Cứ ngồi bị động chờ chết Chẳng thà chủ động tấn công Chỉ cần có đủ may mắn Và khả năng để vào được trong bảo cấu Mà không mất mạng Cho dù bản thân không lấy được thứ mình muốn Đối phương cũng sẽ ngờ rằng Mình đang nắm giữ được bí mật nào đó chăng Như vậy cũng coi như đã tìm được Con đường sống cho bản thân Có điều sau khi nhận ra được bức thư của em trai Lô Thị Hiếu vẫn cảm thấy do dự Bởi lẽ, Lộ Nhất Khí là cháu ông Là đứa cháu trai duy nhất của ông Hơn thế nữa, nếu xét về tình cảm Ông coi cậu bé khác nào con ruột Trước đó rất lâu, ông đã tính toán rằng tôi Nhất nên kết thúc di mệnh của tổ tiên ở thế hệ của mình Bởi vậy, sau khi lỗ Nhất Khí tới sống cùng ông Ông chưa từng đích thân truyền lại cho cậu kỹ nghệ tổ truyền của dòng họ lỗ Giờ đây, lỗ Nhất Khí đang ở trước mặt ông Nhìn ngắm khuôn mặt của cậu Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu cảm thấy hối hận. Đây là một khuôn mặt bình thường như bao người khác, song tràn đầy sức sống và khát vọng. Nếu bắt nó từ này phải xông pha vào gian nan nguy hiểm, quả thực ông thấy không đành lòng. Song chuyện đời thường không chiều theo lòng người. Lỗ Nhất Khí đã mang trong mình năng lực siêu phàm, hơn nữa còn là truyền nhân đích mạch duy nhất của Lỗ gia. Hai điều kiện này đã quyết định Lỗ Nhất Khí từ đây. Sẽ bước chân vào con đường nguy hiểm gọng lừng gánh đỡ sư mệnh thiên cổ Trên đôi vai mảnh khảnh thư sinh Trong cuộc giằng cò giữa sự sống và cái chết Đối với lỗ nhất khí Đối với lỗ già Thật không rõ đây là phúc hay họa. Lỗ nhất khí đặt bức thư xuống ngẩng đầu lên nhìn bác Ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và nghi hoặc Mấy lần trực nói điều gì đó Nhưng rồi lại thôi Cuối cùng cũng lên tiếng hỏi Cha cháu hiện đang ở đâu Họ đang ở Tô Châu Lỗ tịnh hiếu còn đang ngập ngừng Chưa nói dứt cầu Thì lỗ nhất khí đột ngột đứng dậy Bước vội vài bước về phía cửa chính Ở cửa hàng Quay mặt ra ngoài cửa Chẳng nói chẳng rằng dáng hiệu ung dùng dường như đang đợi ai đó Hành động đột ngột của cậu Khiến lỗ tịnh hiếu hết sức ngạc nhiên Còn chưa kịp hỏi chuyện gì Thì một bóng đèn đã xuất hiện Chẻ khuất toàn bộ ánh sáng từ khung cửa Bóng đèn không hề dừng lại Mà bước ngay vào bên trong Đi thẳng về phía lỗ nhất khí Lỗ nhất khí cũng không hề né tránh Buổi gặp gỡ sớm này Đã khiến cậu không còn thấy chuồn bước trước bóng đen nặng mùi tử khí Hơi thở của viên đá thi khuyển Cũng không còn khiến cậu cảm thấy bất an Hơn nữa Mùi tanh hôi lợm giọng của nó Giờ cũng đã nhạt đi rất nhiều Xong vào lúc hai người sắp va phải nhau Bóng đen lại khéo léo vòng qua lỗ nhất khí Đi thẳng về phía lỗ thịnh hiếu Hành động của bóng đen khiến lỗ nhất khí giật mình kinh hãi Cậu không hiểu gã quái vật này Định làm gì bác mình Xong dù thế nào Cậu cũng không cho phép hắn gây tổn thương tới bác Cậu lập tức quay người lại Bước theo định túm lấy bóng đen Song ngày lúc đó Bóng đen thỉnh lình dừng lại Khiến bàn tay của cậu vốn dĩ sắp chạm đến lớp vải đen Cũng vội khựng lại theo Bóng đen cúi mình Kính hành lễ Rồi nói với lỗ thịnh hiếu Tôi là đứa con đền cho ông lỗ Tịnh Hiếu xưng người xong giày lát Rồi bật cười thành tiếng lỗ Nhất Khí ngờ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra lỗ Tịnh Hiếu ngừng cười Hỏi Cậu chưa từng gặp ta Sao biết là đền cho ta Tôi đã nhìn thấy ảnh của ông Đã theo sát ông mấy ngày hôm nay Đã nhìn thấy ông lấy tín phủ của ban môn ra lỗ Tịnh Hiếu nghe vậy Vô cùng sừng sốt Thầm nghĩ Người này đã theo dõi mình suốt mấy ngày nay Mà mình không hề hay biết Xem ra người giang hồ quả thực khác với giới thợ thuyền Ông bèn hỏi Là tự cậu tình nguyện làm con cho ta phải không? Không phải Vậy thì tại sao? Bóng đen quay người lại Nhìn chằm chằm vào lỗ nhất khí Bằng có mắt độc nhất và trả lời Là vì cậu ta Lối tịnh hiếu ngờ ngác, lối nhất khí lại càng ngơ ngác hơn. Một chàng cười the thế bất ngờ vang lên từ sau cánh cửa, Nghe còn gây rợn hơn cả tiếng mèo gào trong đêm. <cười> tiếng cười vừa dứt, lập tức một giọng nói khản độc cất lên. Tôi không nợ anh con cái. Tôi nợ anh mạng sống, nên tôi đã tự tới đây. Lại thêm một người bước vào qua cánh cửa mai xấu hiền. Người mới vào mang đến cả một thế giới tầm tối Đúng vậy Đó là một người sống trong thế giới tầm tối Người mới đến trống gậy mù Đeo kính đèn Đó là một lão thầy bói mù Lỗ Thị Hiếu lại cười vang Tiếng cười xem ra rất đỗi vui mừng và phấn chấn Ông bước tới Nắm lấy bờ vai của lão thầy bói mù Luồn miệng <cười> Lão mù Tôi đúng lúc quá Đúng lúc quá Lỗ Nhất Khí chưa bao giờ thấy bộ dạng như thế này của bác Một người bác hiền hậu, nhân tử Tại sao hôm nay lại có răng vẻ khẳng khái uy phòng đến vậy? Mặc dù cậu đã sớm biết rằng bác mình tuyệt đối không phải là người bình thường Sòng rút cục là thần tiên phương nào? Cậu lại chưa từng hỏi Cậu cho rằng lúc nào cần biết thì tự khắc sẽ biết Lỗ Thị Hiếu có vẻ xúc động, nói Mọi nỗi khó khăn tôi đã nói hết trong thư Nay hai người đều đã tới Lại tới nhanh chóng như vậy Đúng là đã để mặt lão già này thật Vô cùng vô cùng cảm tạ Lão thầy bó mộ bèn nói Tôi phải cảm ơn anh mới phải Làm xong việc này Coi như tôi không phải nợ nần gì anh nữa Người trọt mắt cũng nói Tôi còn lời hơn nữa Chả được món nợ cho cả nhà Lỗ Thịnh Hiếu cười nói Hứ <cười> hai vị đúng là người thực tế, các vị đã tới đây rồi, cho dù cuối cùng có thành công hay không, cả ba chúng ta đều phải đồng tâm hiệp lực, trò chung một đòn. không được, chắc chắn không được, có một món bảo bối không thể thiếu được. người tròn mắt vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn về phía lỗ nhất khí, lỗ thị hiếu quay theo hắn, cũng nhìn về phía cậu. kỳ lạ hơn nữa là lão thầy bắp bù cũng quay đầu lại, cây gậy chặt vừng lên như con rắn quanh mình. Trò thẳng vào cậu ta mà hỏi Quỷ Nhã Tam Người nói thật là cậu ta ư Có phải là mù thật không nhỉ Lỗ Nhất Khí thầm băn khoăn Xong cùng lúc này Cậu đột nhiên cảm nhận được về tầm quan trọng của bản thân Dường như trong cõi vô hình Có rất nhiều người đang kỳ vọng ở cậu Đúng vậy Quỷ Nhã Tam trả lời Chúng tôi đã gặp nhau Lỗ Nhất Khí bỗng cảm thấy Giống như cậu đang bị đặt vào trong một đại cục Cần phải mở nó ra Cũng cần phải phá vỡ nó Cậu càng cảm nhận rõ hơn rằng Thứ mà mình đang phải đối mặt Là một cục diện vô cùng đáng sợ Là vô số những chặng đường trông gai Mà mỗi bước đi lại rình rập muôn vàn nguy hiểm Là một vòng xoáy đẫm máu Mà cậu sẽ phải trả một cái giá cực đắt Ở trong đó Để ta thử xem sao Lão thầy bói mũ vừa nói Vừa khô tay đi về phía cậu Lão ta vươn giải cánh tay tới trước mặt cậu Cậu vội lùi lại nửa bước Rồi đưa tay cho lão Đúng lúc gần chạm đến bàn tay của lỗ nhất khí Lão chật khựng lại Sau đó từ từ gặp các ngón tay về Hạ cánh tay xuống Xoay người đi lại phía lỗ thịnh hiếu Có nhất thiết phải để nó đi cùng không? Lỗ thịnh hiếu hỏi Thầm hy vọng câu trả lời là không Xong lão mù lập tức gật đầu một cách quả quyết Cấp giọng khẳng đặc nhất từng chữ Cậu ta phải đi Quỷ nhãn tam nghiến hai hàm răng lại Nói khẽ Tôi không sợ chết Tôi chỉ sợ chết uổng phí Tôi chỉ đi theo cậu ta đôi nhất khí buông cánh tay xuống Lúc này cậu mới phát hiện ra Mọi người đều đang đứng trò chuyện Bèn thuận miệng mà nói Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi Xong không hiểu vì sao Ngữ khí của cậu có chút gì giống như là ra lệnh Quỷ Nhãn Tam và Lão Mù cũng rất tự nhiên răm rắp ngồi xuống. Lỗ tình Hiếu chỉ viện tay vào thành ghế mà không ngồi, rồi ông bước tới phía trước mặt Lỗ nhất khí, đưa bàn tay phải ra, nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu. Ông im lặng nghĩ thầm, đúng là quẻ số đã định, lại chứng nghiệm nhiều lần. Uống công ta tu đạo mấy nhiêu năm, rốt cuộc cũng không thể cưỡng lại một chữ tình. Nắm lấy bàn tay của người bác Lỗ Nhất Khí đã cảm thấy được niềm xúc động Đang dâng trào trong ông Lỗ Tịnh Hiếu khẽ nói Con ơi Con phải về nhà thôi Hãy trở về ngôi nhà của con đi Nghe xong câu nói của người bác Trái tim cậu bỗng nhiên chấn động Máu huyết trong người đổ rồn về não Khiến cậu đột nhiên hoa mắt chóng mặt Tìm trong mơ mấy hồi tỉnh Nhà xưa bình bồng trong kính Thấp thoáng trốn mây mờ Thuyền lan vượt khôn qua sống cách nhìn non chờ Nhà của con ở đâu? Đây là lần đầu tiên cậu hỏi câu này, xong nét mặt của cậu vẫn bình thản lạ kỳ, giọng nói cũng rất mực điềm tĩnh. Nhìn đứa trẻ vừa mới đầy thôi, Còn gieo vui hí hừng, thoát đã trở nên thâm trầm như đá núi. Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu tin vào phán đoán của quỷ nhãn tam và lão mù. Cho tới giờ phút này, ông mới thực sự hiểu được ý nghĩa của bốn chữ. Đạo do thiền giữ. Trong khi suốt mấy chục năm tu hành, bản thân ông cũng không lý giải được huyền cơ ẩn chứa trong một câu đơn giản này. Ông chỉ thốt lên hai tiếng. bất bình.